Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nhìn lên nhà trên lớn giọng hơn Cháu chào hai mắt cháu về Nhưng phát vừa đi được mấy bước Chưa kịp rẽ sang lối hông nhà Để ra phía trước Thì Linh gọi giật lại Anh Pháp um, Quay qu quay lại tôi nhờ một tí đã phát hớn hở quay lại Linh cúi xuống cầm cái chai lên Đặt nằm ngang trên bàn Cái bàn gỗ cũ kỹ kê dưới dàn tranh dây Mà ông bà Cảnh hay ra ngồi ăn cơm chiều Linh chỉ cái ghế đối diện bảo Pháp ngồi. Pháp ngư ngác, chưa hiểu gì. Nhưng hễ Linh nói gì, thì anh đều hân hoan làm theo. Linh muốn kiểm tra lại xem cái hình ảnh Pháp giãy rụa trong đống lửa mà Linh thấy lúc nãy qua lớp thủy tinh trong. Có phải chỉ là ảo giác do mắt Linh bị mở hay không? Linh rất mong như thế, cho nên cô giật cái khăn trên sợi dây phơi, đem nhúng nước, vắt khô và lau mặt cho tỉnh táo. Pháp đứng sớ rớt bên cạnh, không hiểu gì. Chỉ nhìn Linh ngơ ngác. Linh nhắm mắt lại một vài giây rồi mở ra và bảo Pháp. Anh, anh nắm hộ tôi cái cổ trai. Thử một lần nữa xem như thế nào. Pháp chố mắt nhìn Linh. Nhưng Linh lại rục. Tôi nói thật mà, anh nắm cái cái cổ trai hộ tôi, nắm chặt vào. Pháp nhăn mặt hỏi lại. Để làm gì mới được chứ? <cười> Cô này buồn cười nhỉ. Tự dưng lại bảo tôi nắm cái cổ trai. Linh vẫn nghiêm mặt nói. Tôi nhờ anh thì anh cứ làm. Tôi sẽ giải thích sau." Phác lắc đầu phì cười vì đoán là một trò chơi mới của Linh. Anh đưa bàn tay trái nắm chặt cổ trai như Linh dặn. Linh ngồi đối diện, hồi hộp như tim sắp đập vỡ lồng ngực, rồi chỉ trong trước mắt, hình ảnh cũ lại hiện ra y như lần trước. Phác gào thét vẫy vùng trong biển lửa. Nhưng lửa cứ ôm chặt lấy toàn thân Phác, không tài nào dập tắt được. Linh lại hốt hoảng kêu lên, "Jesus mà lại cho tôi lòng lạnh vô cùng." Pháp không hiểu gì, buông tay ra, nhìn Linh và lầm bẩm Ơ, cô này hay nhỉ? Thế nghĩa là thế nào? Hãy tôi cứ nắm cái cổ chai thì cô lại kêu tên chúa và đức mẹ là làm làm sao? Linh cúi đầu thờ hồn hện, đưa tay làm dấu thánh giá, rồi ngẩn lên bảo Pháp. Thôi thôi, anh, anh về đi. Lúc khác tôi nói chuyện. Cảm ơn anh. Pháp chán nản vì không hiểu Linh chơi trò gì. Anh lồi thủi đứng dậy, quay ra lối hông. Thơ thần bước về nhà Ngồi lại một mình Linh đam đam nhìn cái chai bằng ánh mắt kinh sợ Lâu rồi Linh có nghe người ta nói Những bà thầy bói bên Âu Châu hay Mỹ Châu Thường nhìn vào quả cầu thủy tinh Hoặc quả cầu pha lê Mà thấy được hình ảnh tương lai của thân chủ Chẳng hạn bà Dickson Dùng trái cầu mà trông thấy trước Tổng thống Kennedy bị ám sát Những chuyện lạ lùng ấy Linh vẫn tưởng hoàn toàn Chỉ do báo chí theo diệt cho hấp dẫn Nhưng không ngờ hôm nay, chính mắt Linh được chứng kiến cái hình ảnh thê thảm có thể sẽ xảy ra trong một người hàng xóm của Linh. Cô lại nhìn cái chai trước mặt và dờn dợn thấy nó là món đồ ma quái. Người nào đó thả trôi sông mà cô dại dột mang về. Linh sực nhớ đến con bướm đen vùng vẫy trong chai mà cô đã thả nó ra. Và Linh cố suy đoán xem giữa con bướm bị nhốt trong chai và ông hàng xóm thân quen của Linh là Pháp. Có liên hệ gì với nhau hay không? Kể từ giây phút đó Linh bị ám ảnh nặng nề Bởi cái chai kỳ bí Lúc nào cô cũng đờ đẫn như người mất hồn Cách giải quyết hay nhất Là đem quăng bỏ cái chai đi Hoặc cẩn thận hơn thì đem chôn Hoặc quay ra bến sông ném nó xuống chỗ cũ Định bụng như thế Nhưng có một cái sức mạnh Vô hình nào đó Cứ thôi thúc Linh phải giữ nó lại Cái hình ảnh ông hàng xóm Vùng vẫy trong đám cháy Có ý nghĩa gì không Linh không hiểu nổi Hay là ông phạm tội nặng Cái trai của Linh đã báo trước là ông sẽ phải xuống hỏa ngục Như giáo lý của đạo công giáo Cô học nằm lòng từ nhỏ Linh lại gạt bỏ ngay ý nghĩ đó Bởi cô không có quyền phán xét Cả đêm hôm ấy Linh không ngủ được Mấy lần cô ngồi lên lần hạt và cầu nguyện Cô định sáng mai sẽ vào gặp cha xứ Trình bày đầu đuôi Rồi nhờ cha quyết định Hoặc xin nước thánh trong nhà thờ đổ đầy chai là xong. Ma quỷ vốn sợ nhất là nước thánh. Sáng hôm sau, Linh thức giấc. Đôi mắt cay nhất vì cả đêm thao thức. Cô vào bếp nấu nước pha trà cho bố. Lên lén đưa mắt nhìn lên cái chai vẫn đặt trên kệ Bên cạnh, những cây hũ đựng hành, tỏi, hạt tiêu và các loại đậu. Linh tự nhủ. Hay là đem quăng nó đi cho rồi. Những ý nghĩ này đã đến trong đầu Linh nhiều lần từ hôm qua đến giờ, nhưng chẳng hiểu tại sao cô vẫn giữ lại, không nỡ hoặc không dám quăng bỏ. Ngồi nhìn ngọn lửa bập bùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net